trong khi minh tốc cô lớn tiếng gọi tên cô bé. Ban đầu nơi đây toàn mây mù, những chấn động của núi kích lôi đã làm cho khói đá tan hết, nhưng vì chúng tôi mãi thao chạy, không phát hiện ra phía sau đàn tế còn có một cái hang. Đến bây giờ, giải thủy tinh phía trên lại từ từ phả ra sương mỏng nhàn nhạt. Khói đá hư ảo mịt mùng, không khí tinh mạch kỳ dị bao trùm, khiến mọi thứ đều là mờ không rõ. Còn khe núi bên rìa hang nhìn càng thêm sâu hoắm. Trặc rạc mất bảo tôi. Sơn động này không phải là một nơi bình thường. Mạch thủy tinh tự dần, ánh huỳnh quang mờ nhạt, phảng phất có hơi thở của thần chết. Song tôi thấy Sở Lệ Dương đã sảo bước chạy vào bên trong, nên không đắn đo suy nghĩ nhiều, chỉ hơi chần chừ một chút rồi cũng giơ đèn pin mắt sói chạy theo cô vào trong suốt động. Mọi người cùng chạy cả vào, đợi được mấy bước lại thấy có bóng người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 Những thứ có mùi diêm tiêu Phục hồi chi giác cho người bị chứng tâm thần phân liệt được đấy Rồi lên lấy bác địa huyền trù ra Đúng lúc đó thì phát hiện ra Ả Hương Đã nắm trong tay một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn Đang tử tử đưa lên tự đâm vào mắt Sơ lời dường vội bôi ngay bác địa huyền trù lên mũi Ả Hương Cô bé hắt một hơi mạnh Người mềm nhũng ngã lằn giặt đất May mà phát hiện kịp thời Tôi và Sơ lời dường vội dìu cô bé ngồi dậy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 Không đi được cũng không sao. Tôi vả tiền béo dẫu có phải hiếng phải vắc, cũng sẽ đưa cô bé trở về. A Hường cũng coi như may mắn chán. Tôi nhìn tiền béo mấy miếng mai rùa, rồi dùng đá xá nhuyễn ra, bảo Sư Lệ Dương đút cho A Hường uống. Mai rùa thiêng giá trị liên thành này, chẳng khất nào linh đan rượu dược, bổ huyết dưỡng thần, tiền béo không khỏi sốt của vốn tất cả chẳng có bao nhiêu. A Hường lại vớ bỏ cả Giờ chỉ còn lại mỗi một miếng to Bằng cây lòng bàn tay Nghĩ đi nghĩ lại Món nợ này chắc hẳn sẽ tính cho mình thức Bắt lão phải viết giấy nợ Vê la phải trả Đừng hỏng chạy làng Sau đó tuyển béo ra lồi Hai con cá quái dị vừa chết vào Đói mở mắt rồi Thì cũng chẳng kén cá trọn cành nữa Nghi bụng nghi thức giết người Cúng tế đã bỏ đi hàng bao nhiêu năm rồi Cái thứ này chắc cũng chẳng hút máu người Giống như tổ tiên của nó đâu Dùng dao cạo vậy Rồi nướng trên lửa cũng đủ ăn cho đỡ đói Tôi dùng đèn pin Xòi xung quanh quan sát địa hình Sơn độc này rất hẹp Cũng không sâu lắm Chúng tôi đuổi tới chỗ A Hương cũng đã gần kịch đường rồi Rồi đèn pin mắt xói lên Có thể nhìn thấy tiết cuối hàng Chỗ đó có một bức tường lớn xây bằng đá Chân tường có ba cửa hàng rất thất Còn trên bờ tường dày nặng Khắc một tô tem hình nhãn cầu nhỏ máu Ánh mắt vô cùng tà ác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 khu vực bí mật còn quan trọng hơn cả đàn tế. Tôi đi tới trước cửa tường đá ở tận cùng động huyệt để quan sát. Từ ba cửa hang ở phần dưới bức tường, có mùi tanh ngấy lùa ra. Lấy tay quẹt thử, thấy có cả chất gì lạch nhầy. Trên vít treo của mảng thủy tinh hình như có vảy cá. Dường như sau khi hoạt động tế lễ hoàn thành, nhưng còn cá hút máu đều từ trong này chui ra. Sau bức tường này cole e con nước. Bức tượng có các vân đá không đều đặn, chứng tỏ trước đây nó đã từng bị phá ra rồi xây sửa lại, hoặc giả ngay từ đầu vốn là một cờ đá chứ không phải là tượng. Vì một nguyên nhân nào đó đã bị ít lại. Một lúc sau, thân trí A Hương đã hồi phục đôi chút, sắc mặt vẫn trắng bệch đến dần rời, cơ thể hết sức yếu ớt, nói cũng khó khăn.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 Bình thúc nói: "Con gái tôi mà thấy thiếu gì có âm khí nặng là chảy máu mũi ngày ấy, lần này cũng vậy thôi. Suy cho cùng con bé vẫn còn nhỏ, có những việc nó không biết tốt xấu giả sao. Có chúng ta buồn ba sóng gió nhiều rồi, tựn sẽ hiểu được sự lợi hại. Nơi này xem ra không tiện ở lâu, mọi người cứ nghe theo lời tôi, ta men theo đường cũ quay chợ già là ổn nhất nè." Tôi ngẫm nghĩ một lát,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 Muốn đi về theo lối cũ đầu có dễ. Bền ống chỉ còn có hai thanh, có cho nổ min cũng không phá nổi đâu. Ngoài ra còn một sự lựa chọn khác, có thể leo lên nổ min ống trên đỉnh hang, khiến nước hồ bên trên đổ xuống. Sau khi hang ngập nước, ta có thể bơi lên. Cơ điều chúng ta đều đã mệt rồi, ngâm mình trong nước lâu e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Mình thúc nghe vậy bắt đầu do dự cặc lực theo chủ trướng phải quay lại hầu ngầm. Lão vốn là người cuồng tín, đương nhiên không chịu đi vào nơi có âm khí nặng nề. Lão nói với tôi: "Có lần không thể chu nhân, sư huynh của chú chắc phải bảo lần này chúng ta gặp nước sẽ đắc chung đạo đấy sao?" Anh thấy điểm này quả là quá chính xác. Phiếu sáu bức tường này có nước hay không ấy, chúng ta chẳng ai biết được. Làm sao có thể bỏ ngoài tai và như không biết những lời chỉ giáo của cao nhân đây?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 Thủy sinh số 1 thành số 6, Bắc chính là nước. Điều này rõ ràng không thuyết phục được Minh Thúc, bảy lão căn bản không thể nào hiểu được. Trình tôi thực ra cũng chẳng hiểu lắm, có điều tôi nghiên cứu bí thuật phong thủy, đương nhiên không bao giờ tách khỏi ngũ hành bắt quái. Tuy không được sâu sắc như Trương Dành Xuyên, nhưng những nguyên lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành, tôi cũng đều biết cả. Đương nhiên trong đó cũng có một số điều là tôi không được trong lần nói chuyện với anh Trương. Vậy là tôi bốc phét cho mình tốt nghe một hồi. Số trong cuộc hành bắt quái, thầy xuất xứ từ Hà Đồ. Hà Đồ là gì vậy? Năm xưa họ phục hỷ làm vua thiên hạ, cũng tức là hồi phục hỷ làm lãnh đạo ấy. Ông ta giàu rĩ, ngày nào cũng giàu rĩ. Mọi người nghĩ cách mà xem, cán bộ lão thành hồi đó làm gì có chuyện tham ô hủ bại như bây giờ. Ai cũng đều có trách nhiệm cả, cả ngày nghĩ cho nước cho dân. Có một hôm Ông ta ngồi dưới cây táo bên bờ sông, suy ngẫm chuyện quốc gia đại sự. Tiền béo đáng chất lửa nướng cá, nghe tôi nói đến đây, liền cho mồm vào. Nhật ơi là Nhật, cậu kể cái chuyện mà đến tôi còn biết thè, có phải là có quả táo rơi xuống, rơi trúng đầu ông ta, khiến ông ta nổ đom đóm mắt, rồi ngộ ra cái cái hình đồ thái cực bắt quái không?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 Vô số hài cốt hóa thạch đã dính liền vào nham thạch, chỉ có những thành xương sống dài chứng tỏ rằng những dạng đá thủy tinh này từng có sự sống. Tiền béo cõng à hưởng đang hồn mệ bất tỉnh, nói với chúng tôi. "Chẳng phải bảo người ma quốc thở rắn rạo, ở đây có xương cốt của con rắn lớn như thế này. Tôi thấy là chúng ta phải đề phòng hơn đi, không chừng còn có co còn thuộc xâm lệ." Sơ Lý Dương nói. Những xương cốt trong hẻm núi này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 Bên trong dường như có một không gian rộng đó. Trước cửa có mấy cầy trụ đá đã đổ sập. Tuyền đéo nói. Thần chẳng dễ gì giữ được cái tòa kiến trúc hoàn hảo thế này. Chẳng bằng cứ tiến vào xem. Tín Mito đáng tiền rồi hẵng dò chuyện quay về. Bằng không trên này ấy đi lỗ vốn mất ấy. Tôi cũng định vào đó xem sao. Cư mãi ngẩng đầu nhìn lên pho tượng. Trần giẫm phải một vật ngáng đường, suýt thì ngã qua dã trong hẻm núi này còn có rất nhiều cột trụ bằng đá. Dưới trần chúng tôi có một cây đổ xuống, qua nửa còn chưa lún sâu vào đất bùn. Shirley dừng quan sát cột đá dưới trần, bỗng nhiên nói đã biết đây là đâu rồi, nhưng cô không nói thẳng ra mà lại bảo A Hương, để chị kiểm tra mắt em có được không?